Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô cũng đang nôn mửa ở bên ngoài cửa. Đến lúc này cô cũng không còn suy nghĩ được gì, chỉ còn lại sự sợ hãi mà thôi. Vì đã được xác định đây là một vụ án đặc biệt liên quan đến linh dị, nên cũng chỉ cần chụp lại một số bức ảnh ở hiện trường vụ án, sau đó làm một vài thủ tục chuyên môn và cái xác được gỡ xuống đem đi ra bên ngoài. Văn và Phát bấy giờ mới tiến vào bên trong nhằm đưa cái máy tính ra bên ngoài để tiêu hủy. Ngay khi thấy chiếc máy tính, Na bắt đầu kích động, liên tục xông đến muốn giật lấy, nhưng vì muốn tìm thêm chứng cứ để khép lại vụ án nên một vài chiến sĩ được cử đến để giữ cô lại. Tiến hành lấy dữ liệu của máy tính ra bên ngoài, sau đó mới tiến hành nghi thức được xem là phá giải ma thuật. Khi bắt đầu nghi thức, những người chiến sĩ bình thường được cử đi chỗ khác, chỉ để lại một vài chiến sĩ đặc biệt theo sát vụ án từ đầu cho tới giờ. Vì vậy khi thấy Văn Định hủy máy tính thì mọi người chỉ dừng tận, tội... thì mọi người chỉ thì mọi người chỉ đứng tò mò mà thôi. Văn lấy từ trong túi áo ra hai chai nước, được bà lão bảo là nước thánh, một chai Huanmon, đây là một loại nước mang năng lượng của mặt trăng. Nó được làm bằng cách lấy một chai thủy tinh màu trắng đục, sau đó được thanh tẩy qua một số loại mùi hương thanh tẩy, ngâm trầm, xô thơm, vân vân, sau đó được đổ nước mưa vào bên trong bỏ vào trong thêm một viên thạch anh, sau đó đem đi để dưới ánh của mặt trăng một thời gian dài, nhưng không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nếu không sẽ làm giảm tác dụng. Còn một lọ thì lại được chính Watson cũng giống hệt như là Waterman. Như vậy được để dưới ánh mặt trời, lấy ra theo cái loại nước phép này chính là một ít bột phép lúc ban đãi. Theo như lời của bà lão, phát cầm chiếc máy tính, văn thì dùng bột phép giải thành một vòng tròn bát sét. Đây là một loại vòng phép được sử dụng nhiều trong các nghi lễ. Nó có hình tròn và ngôi sao năm cánh ở bên trong. Sau khi bố trí xong xuôi, thì Văn mới ra dấu hiệu cho Phát đặt chiếc máy tính vào bên trong. Văn lấy từ trong túi ra một tờ giấy gì đó mà bà lão đã đưa cho mình. Nhìn vào đó thì thấy vừa lẩm bẩm theo những dòng đã được viết trên tờ giấy. Đọc xong thì lượt liền đổ một ít nước gọi là nước phép từ lọ nước lên trên máy tính và sau đó đặt lên chiếc máy tính một vài lá nguyệt quế, cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần cho đến khi hết nước trong chai, thì Văn Minh nhìn phát gật đầu, phát hiểu ý liền bảo một chiến sĩ thả Na ra, rồi đưa cho cô một chiếc gậy bóng chày, sau đó liền tránh ra xa. Na nãy giờ chỉ chờ trong giây phút này mà thôi. Ngay khi nhận được chiếc gậy thì liền tiến đến phía chiếc máy tính, vội đưa chiếc gậy lên sau đầu rồi hạ xuống. Tiếng của cây gậy va xuống làm vỡ cái máy tính Cứ bồm bốp, vừa đập Na vừa chỉ rùa một cách điên loạn Cô đã dồn nén hết sức cả tức giận Sự sợ hãi và khủng hoảng Suốt thời gian bấy lâu Đem phát tiết lên chiếc máy tính Mãi đến một lúc lâu sau Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi Na mới ngồi bệt xuống dưới đất Miệng thì cười Nhưng nước mắt thì lại tuôn ra Văn vội tiến lại đỡ Na dậy Rồi giao cho anh một chiến sĩ khác phát lấy ra một bình xăng, sau đó đốt cháy tàn dư của chiếc máy tính. Hai người đứng đó nhìn nó cháy mà cảm xúc lẫn lộn. Mọi chuyện đến đây có lẽ đã đạt kết thúc, một sự trả thù đẫm máu và kinh sợ, một sự hiện diện không phải là của thế giới này, một sự trở lại đầy ám ảnh. Để rồi giờ đây kết thúc trong cái ánh lửa bập bùng. Thấp thoáng đầu đó, họ vẫn còn nghe thấy tiếng kêu gào la thét từ trong bóng tối. Đốm cháy gần 5 phút thì cũng đã tắt hẳn. Với cái mùi khét lẹt của nhựa bốc lên, hai người đứng đó nhìn một lúc nữa rồi mới thở dài và lặng lẽ quay đi. Sau khi kiểm tra và xác định không có gì đáng nghi, thì cả đội được lệnh rút về. Na được đỡ đi cả đoạn đường và không có nói điều gì hết, chỉ biết cúi đầu nói gì đó rất nhỏ, phát ảm đạm suốt cả quãng đường. Một lúc sau thì quay sang nói với Văn, "Có lẽ tôi đã hiểu những lời cuối cùng" mà Diễm đã nói là ẩn ý gì rồi. Văn nghe nói như vậy thì cũng khá ngạc nhiên, rồi hỏi: "Cậu hiểu như thế nào vậy?" Với cái giọng điệu u buồn, Pháp thở dài thành một tiếng rồi lại nói: "Có lẽ không phải là cái chết lúc nào cũng đáng sợ nhất, mà cái sợ nhất chính là sống trong sự ám ảnh, sự sợ hãi tột cùng. Chính vì thế, Diễm mới cho Na là người sống cuối cùng." đem mà trải qua một cuộc sống đầy sợ hãi như cô ta đã từng trải qua lúc còn sống. Ngài phát nói như vậy, thì Văn cũng chỉ biết gật gù và tỏ vẻ đồng ý. Sau khi chờ về... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net